các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở phần trước, chúng ta nói đến đoạn thầy chó sư phụ cương thu phục được tiểu cương thi đặt tên là Tiểu Giang. Cứ tưởng mình yên vô sự rồi, không ngờ đến đêm Tiểu Giang bị một hồi tiếng sáo làm khơi dậy thi tính, nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Thầy trò sư phụ Cương thấy vậy, vội vàng đuổi theo sau. Do là nửa đêm, hai thầy trò đều đã lên giường đi ngủ, thấy tiểu Cương Thi có biểu hiện kỳ lạ, sư phụ Cương đã dậy canh chừng và chuẩn bị sẵn sàng tư thế, nhớ có chuyện gì xảy ra, còn tiểu Hào mải ngủ, nên khi dậy mặc đồ hơi chậm. Thầy trò họ đuổi theo đến thôn thì đã không còn thấy bóng dáng Tiểu Cương Thi rồi. Lúc này sư phụ đang trách móc về sự chậm trễ của anh làm lạc mất dấu Cương Thi. Tiểu Giang là do Tiểu Hào cứu về, giờ đây đối với anh nó cũng rất quan trọng và thân thiết. Có nghĩa là giữa hai người cũng đã nảy sinh một loại ràng buộc. Tiểu Giang không biết đi đâu khiến Tiểu Hào rất lo lắng. Anh thúc giục thầy mong chóng đi tìm Tiểu Cương Thi. Sư phụ Cương lại không hề vội vã, bởi vì lúc này cần nhất phải là sự bình tĩnh, có như vậy mới có thể giải quyết được việc. Sau một hồi suy nghĩ, ông kêu Tiểu Hào lấy hương tìm hồn từ trong tay nải ra. Không chỉ có hương tìm hồn, ông còn chuẩn bị thêm một nhúm tóc của Tiểu Giang. Ông biết chắc rằng khi giữ Tiểu Cưng thi bên cạnh, cũng có lúc nó sẽ đi lạc và vô tình gây hại đến mọi người xung quanh, nên ông đã lấy nhúm tóc này từ trước để đề phòng. Tiểu Hào nhanh chóng đưa hương tìm hồn cho sư phụ Cương, đó là một loại hương đặc biệt, thơm hơn loại thường một chút. Còn sư phụ Cương lấy ra một sợi tóc quấn lên cây hương, kêu Tiểu Hào đốt. Sợi tóc đó là sư phụ Cương giữ lại từ người của tiểu sang, sau khi quấn lên hương cùng đốt, sinh ra một loại khói nồng hơn bình thường, hướng về một phía bay đi, có vẻ làn khói này cũng không phải là một làn khói bình thường chắc chắn phải có tác dụng gì đó. Quả nhiên, theo lời sư phụ Cương nói, thì khi đi theo làn khói là có thể tìm thấy được hướng đi của tiểu Giang. Tiểu Hào cầm hương nhìn chằm chằm. Quả nhiên, khói hương hướng về một phía bay xa. Thầy cho hai người không dám chậm trễ, vì sợ có người làm hại đến tiểu Cương thi, nhưng cũng sợ nó dậy rồi làm hại đến người, nên vội vàng đi theo. Tất bất ngờ, theo làn khói trắng có lại đến được ngọn núi đã cứu tiểu Giang lúc ban ngày. Chắc tiểu Giang đi về cái động mà nó trốn, đúng là suy nghĩ đơn thuần của trẻ con, như bao đứa trẻ khác nó cũng muốn về nhà. Nơi đã gắn bó với nó 10 năm nay. So với tiểu Cương Thi thì sư phụ Cương đến đây liền nhận ra ngay mối nguy hiểm lớn chính là nằm trong cái hang trong động mà tiểu Giang trốn, không chỉ còn mình nó. Đạo nhân lúc trước dùng nước bùa biến tiểu Giang từ một trẻ sơ sinh biến thành cương thi, cũng nhất định chốn trong đó. Tiêu Hạo lo đến muộn, tiểu Giang có gì nguy hiểm, dẫn đầu chạy hướng sân động. Những hổ săn bắn ban ngày bị Tiêu Hạo xử lý đã không còn thấy đâu, chỉ có một cái cửa hang động đen ngòm tản phát ra mùi ẩm khí dậy đặc. Đưa kiếm gỗ đạo cho ta. Thầy cho hai người chậm rãi tiến gần cửa động. Sư phụ Cương rút kiếm gỗ đạo trên lưng Tiểu Hào ra. Ông biết, nếu đã có gan bí mật một đứa trẻ bình thường thành cương thi như vậy, kỳ thật không thể coi thường đạo nhân trong động, nên để đề phòng vẫn hơn. Sư phụ Cương nắm kiếm đạo trong tay, đi đầu tiến vào sân động. Tiểu Hào đi sát phía sau. Trong động âm u, tràn ngập bóng tối, đôi chỗ cũng có ánh sáng, nhưng đó chỉ là thứ ánh sáng le lói nhưng chính phần ánh sáng yếu ớt này lại càng làm cho hang động trở nên đáng sợ hơn. Vì có thể thấy được màu trắng trắng của những chiếc xương, cũng không biết đó là xương người hay xương thú. Tiểu Hào không tự chủ nhíu lông mày, những thì cốt này không lẽ đều là tiểu sang làm sao? Nghe thấy độ đè thắc mắc về đống xương dưới đất, sư phụ cương cũng nói lên ý kiến của mình. Ông cho rằng, xương cốt trong động nhọ như vậy, tuyệt đối không thể thì mình tiểu sang lạc. Xương cốt của động vật thì có khả năng là do tiểu cương thú ăn và để lại, nhưng xương cốt của người thì sư phục cương chắc chắn là do một người khác gây ra. Và từ đó ông cũng liên hệ đến vụ việc này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net